Trường 753, chiến đấu kịch liệt. Một làn Tam lão thân hình trôi lỗi trên công chung, đấu khí bằng bạc tràn ngập cả phiến thiên địa, nhìn kỹ có thể gió. Thấy không gian cũng có chút vặn vẹo, cảm thụ được sự cường đại của đấu khí như thiên địa hô ứng. Một sự tự tin mãnh liệt dâng lên trong lòng Tam lão, trong giờ phút chốc. Áp lực do tiêu viêm tạo ra trong lòng Tam lão cũng bị áp chế xuống, hà hà viêm minh minh chủ. Hôm nay bọn ta cho người biết thế nào là trời cao đất rời. Với thực lực của Vân Nam Tông ngày trước chúng ta còn có một chút kiên kỵ. Nhưng đối với một cái viêm mình mới thành lập, chưa đủ tư cách nha. Tên trưởng lão đầu sư tử, ánh mắt toát lên vẻ khát máu cười to. Ánh mắt bình tĩnh nhìn tên trưởng lão đang cuồng tiếu. từ viềm lắc đầu, tay khét kết thủ ấn, cười nói. Tiều viêm ta có thể diệt Vân Nam Tông là cái khiến cho các ngươi kiên kỵ thì tất nhiên cũng có thể đem các người hủy diệt. Đinova Tam Huyền biến. Vừa dứt lời, thủ ấn của Tiêu Viêm biến đổi, trong lòng quất kẽ một tiếng theo tiếng quát, lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn, dọc theo các đường kinh mạch, từng luồng lực lượng cuồng bạo tràn ngập khắp nơi cơ thể Tiêu Viêm, thực lực chân chính hiện tại Tiêu Viêm ước chừng nhất Tinh Đấu Hoàng, nhưng với sự huyền diệu của phân quyết liền thân thể hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với các cường giả cùng cấp, lực chiến đấu có thể so với Tam Tinh, thậm chí tứ Tinh không kém hơn. Hơn nữa nhờ sự tăng phúc của thiên họa tam huyền biến Cho dù là một gã bát tinh đấu hoàng Hắn có thể đại chiến một trận Nếu cộng thêm mấy cái đấu ký cậu y lực không tầm thường Hắn cùng với dị Hỏa Thì có thể cường giả đấu hoàng địch phong Cũng có thể liều mạng Đương nhiên muốn chống lại cường giả đấu tông Có chút khó khăn Nhưng nếu tiêu viêm dùng con bài chết lật để đánh Thì cường giả cấp bậc này Thậm chí sẽ bị thương hoặc chết Thấy hơi thở của tiêu viêm Đột nhiên tăng vọt Bộ làn tàm lão hơi ngẩn ra khinh thường lắc đầu Chẳng lẽ đây là chỗ dựa Khiến cho hắn kiêu ngạo sao Nếu đây là lá bài tẩy của ngươi Bà lão già bọn ta không cảnh tỉnh ngươi Hôm nay viêm mình mình chủ Trước mặt đông đảo người xa đế quốc Chỉ có con đường chết mà thôi Trưởng lão đầu hổ cười lạnh nói Trong thanh âm nghe được một tiếng khổ khiếu Không để ý đến vẻ cười lạnh của đối phương Tiêu viêm khẽ lật bàn tay Huyền trọng xích Tùy ý hiện ra Bung chạy xích vài cái phát ra từng tiếng xé gió sắc bén, trọng xích đột nhiên ngừng lại, bàn chân Tiêu Viêm thoáng hiện lên ngân sắc, một tiếng sấm khẽ vang lên, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một hắc ảnh lướt đi. Nhìn thấy tốc độ của Tiêu Viêm, một làn lão có chút kinh ngạc rồi lại cười lạnh. Tên trưởng lão đầu hổ sải một bước, tạo thành một cái thế trận vặn. Phong tỏa thế công của Tiêu Viêm Đường dương mắt khát máu nhìn Tiêu Viêm đang phóng tới, tên trưởng lão đầu hộ đột nhiên nắm chặt tay, vết quang trong mắt như ngưng tụ, nắm tay không màu mè vung lên đánh tới Tiêu Viêm, một quyền này không hề có kỹ xảo, chỉ có lực lượng tuyệt đối, lực lượng đáng sợ khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo, không khí bên trong như một bức đi ra ngoài, hình thành một vùng chân không, tạo thành cái vô hình báo khí trước nắm tay, mang theo tiếng ma sát không khí mà đi nhìn thấy công của hộ đầu trường lão. Tiều viêm mặt không hề đổi sắc, đấu khí trong cơ thể như thể chiều cuộn cuộn gào thét, dọc theo kinh mạch, bàn tay nắm chặt chùi trọng thước. Hỏa diễm xanh biếc, tràn bao vây trọng xích. Chợt, hai tay đồng thời lắm chui thước không hề tránh né, trực tiếp công kích quyền đầu của hộ lượng trưởng lão. Trang Thanh âm như kim loại đập mạnh vàng vào nhau, khiến cho tai vô số người ong ong lên, những người thực lực hơi yếu một chút cảm thấy tai đau nhức vô cùng. Lời va chạm trên bầu trời một vòng kinh khí, nhưng chóng tán khắp nơi mà hai đạo nhân ảnh vừa tiếp xúc liền lập tức tách ra. Kinh lực truyền lên trọng thước khiến bàn tay tiêu viêm khẽ run Đối với lực lượng của tên hổ đầu trưởng lão này tiêu viêm có chút bất ngờ, nhưng đối phương cũng không dễ chịu gì, lùi sau vài bước tên hổ đầu trưởng lão Mới ổn định tân hình, ánh mắt, âm trầm nhìn một mảng đỏ hồng trên nắm tay do hỏa lực cực nóng gây tổn thương, thấp dọng, gần từng chữ, dị hỏa. Người có được dị hỏa? Vừa rồi hỏa diễm xanh biếc xuất hiện trên trọng sách tiêu viêm, hắn cũng thấy nhưng không để ý, dù sao dị hỏa cũng quá mức quý hiếm, nhưng trong khoảng các tiếp xúc hắn liền phát hiện, huyết hồng năng lượng do ba người xung hợp lại bị hỏa diễm kia, làm cho xuất hiện mấy lỗ hỏng. Khiến hắn không khỏi giật mình Với kiến thức của hắn đương nhiên nhìn ra Hỏa diễm có thể đốt trái huyết hồng lăng lượng Không thể là hỏa diễm bình thường Trên đấu khí đại lục này Chỉ có dị hỏa mới có khả năng đó mà thôi Nhìn thấy hộ đầu trường lão ăn quả đắng Sắc mặt hai tên trường lão cũng trầm xuống Bọn họ quả nhiên kinh thường tiểu tử này Không đùa giỡn nữa Cùng nhau động thủ giết hắn Tên trưởng lão đầu sư tử đối mắt đầy huyết tinh, nhìn chằm chằm Viêm bàn tay vung lên trầm giọng nói, Nghe vậy hai tên trưởng lão còn lại gật đầu. Cáo già như bọn họ đừng nên hiểu cái gì gọi là lật thuyền trong mương." Lúc này đầu hổ trưởng lão cậy mạnh mãn quả đắng, khó bảo. "Tiểu tử này còn có lá bài tẩy khác không? Nếu cứ nhanh chóng thu thập hắn là tốt nhất." Trong lòng đã hạ quyết tâm, liền mộ làn lão không hề chần chờ. Ba đạo nhân ảnh đồng thời lướt đến gần tiêu viêm, nháy mắt hình thành một cái trận hình tam giác vây quanh tiêu viêm, thấy cử động ba người tiêu viêm khẽ nhú mày, hắn rõ ràng cảm giác được tất cả đường lui của bản thân đã bị ba người phong tỏa, thân ảnh ở trong trận hình chỉ có thể đối mặt với công kích của ba người, chứ không còn phương pháp khác. Bộ làn cốc quả nhiên có chút bàn môn tà đạo, chắc hẳn thực lực cũng không kém với Nam Tông bao nhiêu, thầm đánh giá một chút đuôi cánh sau lưng tiêu viêm đập mạnh một cái. Trọng xích trong tay không chút do dự Chém về sau Bành Trọng xích hạ xuống Một thần ảnh hiện ra Chính là tên trưởng lão thủ lĩnh đầu gấu Lúc này song trưởng của hắn được bao bọc Bởi huyết sắc năng lượng Mơ hổ thành một đôi đại hùng trưởng Khi trọng xích của tiêu viêm đập tới Hắn dùng đôi hùng trưởng này mạnh mẽ bắt lấy Trọng xích khi bị giữ chặt Nhưng cũng không hề sức mẻ gì Sắc mặt tiêu viêm hơi chầm xuống tâm thần khích động. Hỏa diễm xanh biếc nhanh chóng trùm lấy trọng xích bị Luli Liên Tâm Hỏa thiêu đốt, đôi hùng trưởng kia phát ra tiếng xì xì, bốc lên đám khói màu trắng. Vậy mà trưởng lão này cũng không hề buông tay, đột nhiên gần một tiếng, gần xanh trên tay nổi lên, bộc phát ra cỗ năng lượng khủng bố, mạnh mẽ đoạt lấy trọng xích. Trọng xích bị mạnh mẽ đoạt lấy, Ti Viêm trong mắt không giật một cái, dưới chân ngần quang bao trướng phệnh nhanh chóng lướt đi, lưu lại từng đạo tàn nạnh như ở, như hiện phía sau, khoảng cách gần như vậy từ yểm trong nháy mắt áp sát tới, nắm chặt tay, đốt ngón tay của ngón tay giữa hơi lồi ra hăng hướng ngực của tên đại hùng trưởng lão mà đấm, bát cực băng nắm tay cách ngực tên hùng trưởng lão một khoảng. Một thước thì bộc phát ra một cỗ kình khí rất mạnh, đạo kình khí như phá vỡ không khí, tạo ra âm thanh bén nhọn, nhức tai vang vọng ra. Khoảng cách gần như thế, Hùng trưởng Lão tránh không kịp chỉ có thể mạnh mẽ đối kích với Tiêu Viêm, kinh lực đáng sợ tạo ra một vết lõm trên ngực Hùng trưởng Lão, khiến hắn bị đẩy lùi mấy bước, bả vai dùn lên mấy cái mới ổn định thân hình. Một cách đánh lui một tên Hùng Trường Lão, Tiêu Viêm lùi về sau một chút, mặt hơi nhằn lại, bằng vào linh hồn cảm giác, linh mẫn của hắn phát hiện hơi thở của Hùng trưởng Lão đã giảm bớt rất nhiều. Đang lúc nghi hoặc, thì một đạo kinh phong áp tới, mà người đánh lén này trình độ đã đạt đến đấu tông Tiêu viêm phản ứng không chậm quắt kẽ một tiếng Ngọn lửa xanh biếc như lúi lửa Chào ra từ cơ thể, bộc phát Trong chấp mắt hình thành lên một bộ áo Giáp màu xanh biếc bên ngoài cơ thể Hỏa giáp ngưng tụ mà thành Đạo kình phong kia đập đến oanh kích thật mạnh Lên hoa giáp khiến không gian xung quanh Chấn động không ngừng Cặp trọng kích như vậy Yết hầu tiêu viêm phát ra tiếng rê nhẹ Ngân quàng dưới chân chợt lé Thân hình như cá bơi tránh xa Tên đầu sư tử trưởng lão thấy một quyền kích chúng tiêu viêm liền cười lạnh một tiếng, không tiếp tục công kích mà lùi về phía sau. Vừa lùi về phía sau, đồng tử tiêu viêm co rút lại, hắn phát hiện tên đầu sư tử trưởng lão này hơi thở cũng đột nhiên từ đấu tông hạ xuống đấu hoàng. Đôi mắt híp lại, tiêu viêm cúi đầu nhìn vết dứt nạ. Trên họa giáp, bàn tay vướt lên một chút, họa giáp liền khôi phục như cũ, mà lúc này một đạo công kích cấp bậc đấu tông khác cũng vừa lúc ập đến Không cần nhìn, tiêu viêm cũng biết là tên đầu hổ, trưởng lão Bảy giờ chưa ra tay, phát động công kích. Ý liệu trong đầu nhanh chóng chấp động, tiêu viêm đột nhiên xoay người. Hai tay lắm chặt, bào trong hỏa Diễm vùng hăng va chạm vào công kích của tên hộ trưởng lão. Hừ, hai bên va chạm, tiêu viêm lại một lần nữa kêu lên đau đớn, lui nhanh về sau một bước, cùng đấu tông cường giả đối chiêu, hắn không chiếm chút tượng phong nào. Bản chân hư không đặt mạnh một cái, thân hình tiêu viêm lập tức ổn định lại, dùng tay chùi vết thương trên khóe miệng gần đầu nhìn tên hộ trưởng lão kia liền phát hiện hơi thở của hắn cũng hạ xuống đấu hoàng cấp bậc ánh mắt đảo qua ba trưởng lão khuấy miệng tiêu viêm chậm rãi nhắc lên thì ra là thế trường 754 tàm thiền lồi thấy tiêu viêm trong khoảng Thời gian ngắn đã rơi vào thế hạ vòng, trong lòng mọi người đều căng thẳng, Mỹ Đô Tòa và Nhạc Lạc Thiên bên kia đã tiến hành chỉ tình trận chiến đấu gay go. Nếu bây giờ Viêm không ngăn được bộ Lan Tam lão, hậu quả sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Yên tâm đi, không vấn đề gì, tiểu tử kia còn rất nhiều con bài chưa lật. Hai ba đồng nắm chặt tay tự mình an ủi. Nghe vậy, đám người gia hình hiền gật đầu, đối với thủ đoạn Tiêu Viêm bọn họ đã biết. Cái loại uy lực dị hoạ có thể khiến nổ bay Vân Nam Sơn thật là đáng sợ Nếu tiêu viêm thực sự đem cái này sử dụng Thì cho dù là đấu tông cường giả cũng phải chịu thiệt thòi không ít Nguyệt Mị một bên nghe bọn họ nói chỉ lắc đầu Là không biết tiêu viêm có thủ đoạn gì Nhưng mà tình hình chiến đấu lúc này tiêu viêm rõ ràng rơi vào thế hạ phong Nếu còn kéo dài thêm nữa thì hắn có thể không bị thương cũng khó nói Người này quả nhiên cậy mạnh Thầm thở dài một tiếng, trên mặt Nguyệt Mị lộ ra vẻ cười khổ, mấy người còn lại chỉ nói với nhau mấy câu rồi tập trung tinh thần vào quan sát trận chiến liên quan đến vận mệnh của Gia Mã Đế Quốc trên bầu trời kia. Hỏa rực sau lưng tiêu viêm hơi chấn động, thân hình lờ lửng trên công trung đôi mắt chợt lé. Trải qua một lúc dò xét, hắn phát hiện ba người này tựa hồ mỗi lần chỉ có một người có thể phát động công kích, hơn nữa hơi thở những người này. Còn có một chút thời gian tích lũy mới có thể đạt được trình độ đấu tông cường giả. Điều này nói lên ba người này tu luyện Tam Tú Man Hãn chính là đem lực lượng của ba người tập trung một chỗ, lên mới có thể đạt tới trình độ đấu tông cường giả. Và lực lượng này chỉ có thể một người sử dụng thi triển, mà trong lúc người này thi triển thì thực lực hai người kia chắc chắn sẽ giảm. Loại công pháp này chính là tạm thời đem lực lượng của hai người truyền cho một người thứ ba, làm cho người này trong chốc lát tăng thực lực đấu tông. Đôi mắt Tiểu Viêm híp lại, Nếu thực sự là vậy thì chỉ cần tránh thoát công kích tên kia Có lực lượng đấu tông rồi nhân cơ hội Công kích hai người kia Như vậy công pháp bọn họ tự nhiên buộc phải phát hiện sơ hợ ờ. Ngày khi thần hình tiêu viêm vừa dừng lại Mộ làn tàm lão lại không để cho hắn cơ hội thở sốc Hổ đầu trưởng lão lại một lần nữa phát động công kích Tiếng hổ gầm từ miệng hắn phát ra Huyết quang càng thêm lồng đậm Bàn tay lắm chặt lại huyết quàng tỏa ra dữ dội tạo thành một cái hổ chảo bằng năng lượng cực kỳ sắc bén hổ chảo cắt qua hư không trực tiếp lưu lại vệt huyết quang trên hư không tiểu tử chịu chết đi hổ đầu trưởng lão gầm lên một tiếng thân hình bạo suất trong nháy mắt hiện là trước mặt tiêu viêm huyết Quang hổ cháo sắc bén chụp vào ít hầu tiêu viêm nếu bị một chảo này chụp trúng rồi tiêu viêm lưu lại lưu ly liên, liên tâm hỏa Hộ thân thì cũng mất mạng tại chỗ. Suy, hổ chảo mang theo kình phong chụp tới, sấy mắt kinh hãi của mọi người liền chụp chúng ít hầu tiêu viêm, nhưng mà cảnh tượng máu vun ra không có xuất hiện. Như dự đoán, được lại hổ chảo trực tiếp xuyên qua. Thế vậy, mọi người quan sát kinh hãi liền thở dài nhẹ nhõm, tàn ảnh. Hổ chảo xuyên thấu tàn ảnh, hổ đầu trưởng lã phát ra một tiếng kinh dị, chợt cười lạnh, thân hình không chuyển nhưng lại tung một cước ra sau, tình tịch. Một cước ẩn chữa lực lượng cực mạnh đụng vào không gian phía sau, chợt một đạo hắc ảnh hiện ra là bị một cước này trực tiếp đá bay. Hơi quay đầu, hổ trưởng lão mắt đầy, tìa máu nhìn tiêu viêm bị bắn ra thì hơi ngật một chút vì hắn thấy khương mặt tiêu viêm lệnh là một lụ cười lạnh. hồ đầu trường lão ánh mắt chuyển hướng lập tức phát hiện hướng tiêu viêm bị bắn ngược là hướng vị sư đầu trưởng lão mượn cú đá kia của đầu hổ trưởng lão. Tiêu Viêm trong nháy mắt đã tới trước mặt sư trưởng lão. Nắm tay chặt lại, gân xanh hướng hung hăng đấm tới bát băng. Lấm tay Tiêu Viêm đập tới vị trí trái tim của sư trưởng lão. Trong khoảng khắc đó, sắc mặt Tiêu Viêm chợt lên biến đổi bởi hắn phát hiện một cỗ hơi thở đấu tông cường giả bùng phát cơ thể của sư đầu trưởng lão này. Thình thịch, nắm tay mang theo kình lực mạnh mẽ khiến cho ngực tên sư trưởng lão quỳ dị lõm xuống tạo thành một độ cong đáng sợ sự chững áo ánh mắt âm hàn nhìn về sắc mặt biến hóa tiêu viêm, liền thê thế cười, rồi đột nhiên chụp lấy tiểu phúc của mình một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ từ chỗ ngực lõm xuống như đại hung thủy ung, ung bùn ra. Phanh, lực lượng đáng sợ như thế cũng hướng cánh tay tiêu viêm vọt tới, trực tiếp đèn tay áo phá lát mà thân thể của hắn chịu thêm một đòn nghiêm trọng, tiêu viêm lần nữa bị thương, lùi về phía sau, tâm tình của mọi người phía dưới căng thẳng. Mà trái lại trên tường thành kia xa xa Lại là một vàng đen kịt Liên minh đại quân chuyển ra tiếng hoan hồ Đinh tai nhức ốc Hỏa rực rung lên Tiếp em mạnh mẽ ổn định thân hình Ánh mắt ngưng trọng Sự huyền diệu của tam thú man hoàn quyết Có chút vượt xa dữ liệu của hắn Tiểu tử Xem ra người cũng đã nhìn ra được một chút Hổ đầu chẳng áo Lăng không mà đứng Ba người lại một lần nữa tiếp cận Hai người còn lại đoán được Tàm thú màn hàn quyết có tác dụng Làm cho một người đấu tông thực lực Tàm thú màn hoàng quyết Quả nhìn là công pháp cao thâm nhất Của mộ lan cốc chúng ta Nếu như dễ dàng bị người phá hủy như vậy Còn gì là cao thâm Tuy nói công pháp này có thể khiến cho một người Có thực lực đấu tông Nhưng bọn ta tinh khí thần Đều đã dung hợp một chỗ Chỉ cần một ý niệm là có thể dễ dàng chuyển đổi lực lượng sang cho người khác Với tốc độ của người chưa đủ Để qua tốc độ truyền lực lượng Sư trưởng lão vội vàng vỗ ngực Chào phúng một cái Mấy cái này không phải là bí mật gì Những người khác từng giao thủ đều có thể dần phát hiện ra Bởi vậy Có nói ra cũng không phải vấn đề Tiểu về hơi nhíu mảnh Ba người lại đã tu luyện Tàm thú màn hẳn quyết đến trình độ Lô hỏa thuần thanh Lực lượng chuyển đi Tùy tâm sở dục Nếu không phải đạt tới Xuất kỳ bất ý Thì không thể nào chống lại được Lúc nào cũng phải chính đối diện với đấu tông lực lượng Nhưng mà ba người này cũng không phải yếu thủ Cho dù tiêu viêm thi triển tam thiên lôi động Khó thoát khỏi cảm ứng bọn họ Muốn xuất kỳ bất ý Thật là có chút khó khăn Bộ làn Tam lão Các ngươi đang làm gì vậy Chỉ là một tên tiểu tử đấu hoàng mà tốn thời gian lâu như vậy Khi ý điệm tiêu viêm xoay triển thì tiến Giống giận của nhận lạc thiên Ở xa xa truyền lại, đưa mắt nhìn Thấy người đã bị công kích tàn nhẫn của Mỹ đô toa đưa vào thế hạ phong kêu gào cái gì, tiểu tử này không phải là một cường giả đấu hoang bình thường năng lực của hắn quả thực rất mạnh Hổ đầu trở lão nhú mày, thầm nói Bất quá ngoài mặt lại dần dần lãnh nhiệt Cặp mắt đầy tơ máu nhìn chầm chầm vào tiêu viêm Rồi chầm rộng nói với hai người kia Nhanh giải quyết cho xong đi Ừm, hai vị trưởng bão kia cũng gật đầu Ánh mắt khát máu lại lồng đậm thêm vài phần Huyết quang trên người trở lên cuồng tịnh hơn nhiều Cảm thụ được khí tức ba người Tiêu viêm cũng thở một hơi Rồi chậm rãi nhắm mắt lại Mà theo đó nhắm mắt lại Lòng bàn chân đột nhiên bộc phát ra ánh sáng Màu bạc cường quang Của hào quang này Trong một cái hô hấp bao trùm thân thể hắn Khi hào quang bao trùm đôi mắt tiêu viêm Đột nhiên mở ra, trọng quan, Đôi con người màu đen lúc này đã trở thành màu bạc rất quỷ dị Tam thiên lôi động, tam thiên lôi Ánh mắt lưu chuyển hai tay tiêu viêm lại kết một cái thủ ấn phức tạp Tàn ảnh thủ ấn nhảy múa trong nhất lát Ngưng tụ lại, thân thể của hắn run lên Tại lúc sắc mặt mộ làn Tam não trượt biến Hai đạo nhân ảnh ngân sắc giống hả tiêu viêm như đúc Trong cơ thể hiện ra, tam thiên lôi Tam thiên lôi động, cảnh giới cao nhất Từ lúc đạp tới đấu hoạc cấp bậc đến nay, tiêu viêm lần đầu tiên thi chuyển cảnh giới, điền phong của bộ tân pháp địa giai này. Hai đọng ngân sắc quang ảnh vừa hiện, ba người liền chia làm ba phương vị hướng tới ba vị, bộ làn tàm lão mạnh tới. Nhìn ba cái quang ảnh, căn bạn không phân biệt đâu là bản thể, đâu là phân thân, bộ làn tàm lão sắc mặt rốt cuộc trở nên dị thường khó coi. Trường 755, âm mưu Trên bầu trời đột nhiên phát sinh một màn này, khiến cho chúng nhân đang quan khán đều đồng thanh ồ lên một tiếng. ba đạo ngân sắc quang ảnh kia, Hải Bắc Đông mắt há mồm, có chút sợ hãi than. Tiểu tử này sao chứ, đây chưa từng thấy hắn dùng chiêu đó vậy. Giả Thiên lắc lắc đầu, vẻ ngưng trọng ngập tràn trong mắt, có chút không chắc chắn nói: "Đây tựa hồ là thân pháp đấu kỵ hắn sử dụng, nhưng mà lúc này đã tiến vào một tầng mới." Xem ra nguyên nhân là do hắn đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng. Mà cái ảnh này, các ngươi có phân biệt đâu là bộ tôn không?" Pháp Mã nhìn chằm chằm vào ba đạo quang ảnh trên bầu trời cười khổ hỏi. Cho dù hắn mở linh hồn lực lượng vẫn không phân biệt được trong ba đạo quang ảnh kia đâu mới là tôn của Tiêu Viêm. Các hành thiên hải ba đồng nghe vậy đều liếc mắt nhìn nhau cười khổ lắc đầu. Thần pháp này quá quỷ dị. Khi thi triển ra không phải giống như là có thêm hai phân thân sao? Lúc sao đấu cùng với người khác, chỉ cần bổ tôn ẩn thân ở đó. Đó sẽ là tạo ra hiệu quả nhất kích xuất kỳ, bất ý. Ba người đối với nhau đều là sợ hãi liếm liếm môi. Những con bài chất lật của tên tiểu gia họa này quả là tầng tầng lớp lớp. Trên không trùng, khi nhìn thấy ba đạo quăng lảnh áp đến thì khuôn mặt mộ làm tam lão cực kỳ ngưng trọng bọn họ giống đám người Hải Ba Đông bản không phân biệt được đâu là bộ Tôn Tiêu Viêm. Chuyện của bản thân thì bản Tân rõ nhất. Bộ Lãn Tam lão tự nhiên biết nhược điểm công pháp của bọn họ, rất khó có thể cùng nhiều người giao chiến một lúc, bởi vì lực lượng không kịp truyền ra. Hôm nay mặc dù đối thủ chỉ có một mình Tiêu Viêm, nhưng không ai ngờ được Tiêu Viêm lại có thể xuất ra hai phân thân không phân biệt được với thực hư bản thể. Điều này khiến cho Bộ Lãn Tam lão tức thì rơi vào khó khăn, bà quang ảnh, hai giả một thật. Nếu điều động lực lượng đấu tông lung tung Và phạm phải sai lầm Thì sẽ có một người bị bổ tôn tiêu viêm Tấn công mãnh liệt Mặc dù đó chỉ là trong khoảng khắc Nhưng tức cấp bậc của bọn họ thì Chỉ trong tích tắc đã đủ quyết định thắng bại của trận chiến ngần sắc quan ảnh trong mắt ba người Cấp tốc hiện rõ ngần quàng chiếu xạ khuôn mặt vô cùng Âm tình bất định của ba người Tự mình cẩn thận phát hiện bản thể liền Điều động lực lượng Trong thời khắc mấu chốt Hổ đầu trưởng áo cắn sang một tiếng lớn tiếng quát, lúc này còn chưa so dự, khiến cho bọn họ rơi vào thế hạ phong. Nếu nghiêm túc quan sát mà nói, không trưởng có thể nhìn ra một ít sơ hở trong tân pháp quỷ dị của tiêu viêm, từ đó có thể phát động công kích trí mạng. Nghe vậy, hai tên trưởng lão còn lại cũng gợt đầu, ánh mắt âm trầm, nhanh chóng hiện lên hai đạo tinh quang, không ngừng tìm kiếm sơ hở của hai đạo quang ảnh đang đến gần. Trong lúc ba người tập trung ánh mắt Thì ba đạo quang ảnh đã tới Ngân quàng trói loàng Không chỉ làm cho tầm mắt bọn họ bị ngăn trở một chút Còn khiến trong lòng bọn họ thầm xuống khi phát hiện trong ba đạo quang ảnh Đều ẩn chứa lực lượng mênh mông Ngân sắc quang ảnh này càng tới gần Thân hình hộ đầu trưởng lão không hề động đậy Ánh mắt gắt cao nhìn chầm chầm vào đạo quang ảnh kia Trong một khắc đồng tử hắn co lại Bởi vì Cực độ tập trung Đến hắn phát hiện cái quang ảnh này đột nhiên hơi bồng bềnh một chút Tầng ngừng quang Ngoài cốc vẻ giảm đi một chút để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng bên trong Nhìn thoáng qua Một cái mà lụng tóc toàn thân hộ đầu trưởng lão đều dựng đứng Ánh mắt cố gắng căng ra Mặc dù nhìn thấy một chút nhưng hắn không dám khẳng định Đó có phải là đối phương cố tình để cho mình vận khởi lực lượng đấu tông hay không Ý niệm chỉ trong chớp mắt Sau đó hắn liền thấy gương mặt lạnh lùng kia hiện một nụ cười lạnh lẽo Lạt thật nhìn tiếp biểu tình nhân tính hóa của gương mặt kia, hộ đầu trưởng não không hề chần chờ, tụ ấn vừa động, lực lượng đấu tông liền lập tức dung vào cơ thể, tiểu tử nhận cái chết, cảm nhận được lực lượng minh mông từ cơ thể, trên đầu hộ trưởng liền dứt khoát một vẻ dữ tợn phát ra một tiếng rít cao tức giận, trên nắm tay huyết quang cấp tốc ngưng tụ thành cái hộ thủ, bằng năng lượng đầu hộ há miệng, một mùi tanh hôi đánh ra, răng lành sắc bén như khí bằng theo vô tận lực lượng, bất kỳ vật gì để nó cắn trúng đều hóa thành bột phấn. Vô ánh mắt lúc này tập trung tại chỗ vòng chiến, khi họ nhìn thấy khí thế của đại phóng hổ đầu trưởng áo liền đoán được, hắn đang nắm giữ lực lượng đời, cường đại kia. Từng đạo ánh mắt đều là nhìn về đạo ngân sắc quang điện đối diện. Nếu một quyền này của hắn có thể đánh trúng mặc kệ tiêu viêm ương ngạnh thế nào cũng phải trọng thương. Lúc này đám người hải bất trái tim như muốn nhảy khỏi yết hầu, không ít người hồi hộp nín thở hổ giãy khiến sắc mặt đỏ lên, dưới khắc này một quyền hổ đầu trưởng lão đã ngưng tụ, ánh mắt của mọi người dưới ánh mắt vô số người như vậy, hổ trưởng lão cực kỳ hung hãn, đấm một quyền mang theo minh mông lực lượng ùn đập tới đạo ngân quang kia. Oành, thân thể âm thanh va chạm trầm thấp vang vọng, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch, thật sự là kích chúng sao? Hổ đầu cực quyền hung hăng lện vào ngân quang và một tiếng khắc va chạm vang lên, sắc mặt hộ đầu trưởng lão cực kỳ khó coi, đột nhiên quát lên: "Cẩn thận, đây là giả!" vừa cảnh báo xong hắn liền thả lực lượng đấu tông trên người mình. Nghe được tiếng cảnh báo của hắn, sắc mặt hai trưởng lão còn lại đột nhiên đại biến, Hùng trưởng lão phản ứng rất nhanh, tại khoảng khắc ngân sắc quang ảnh sắp tiếp cận hắn, thì hút lực lượng đấu tông vào cơ thể không hề do dự, tung một quyền chứa lực lượng đấu tông hung hăng đánh tới. Lắm tay chạm vào quang ảnh, sắc mặt Hùng trưởng lão lại biến đổi, lập tức nói: Lão Tam cẩn thận, đây cũng là giả, bạn thể ở chỗ ngươi Khi tiếng hồ của hắn truyền đến thì sắc mặt gã, sư trưởng lão khó coi dị thường Bởi vì lúc này, quang ảnh kia đã áp sát đến bên cạnh Không để hắn kịp phản ứng Khi hắn cảm nhận được lực lượng đấu tông đi vào cơ thể Còn trước kịp sử dụng, thì giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người Đạo quang ảnh đã hung hăng chặn tới thân thể của hắn Hoành Âm thanh như lôi tạc Đinh tai nhất ốc nhất thời vang vọng Sóng lửa khủng bố đã bạo phát rằng Sóng lửa quét qua chốc chốc lát, trên không trung một đạo thân ảnh điên cuồng, máu tươi, thân hình như chìm gãy rơi thẳng xuống mặt đất. Nhìn như ảnh rơi xuống ấy, vào lúc này khắp chiến trường là một mảnh tĩnh lặng như tờ. Giếng mắt của mọi người, người bị trọng thương không phải là sư đầu trưởng lão, cũng không phải là hùng đầu trưởng lão, mà là ngân sắc quang ảnh kia chính là hổ đầu trưởng lão. Chúng nhân đều ngây dại, hướng ánh mắt trên không trung, liền thấy Hắc Bảo thanh niên đang thở dốc. Họa sáp trên người gần như vỡ rụn, vụn ra. Một cái quyền ấn hình hổ, hiện đền trong lục ngực, khói miệng cũng lưu lại một vệt máu. Vô số ánh mắt kể cả hai cái trưởng lão còn lại đều nhìn chăm chăm vào tiêu viêm đang thở dốc. Trong lòng đầy sợ hãi, rõ ràng trong bà đạo quang ảnh thì cái nhắm đến hộ đầu trưởng lão mới là bạc thể. Hai cái khác là phân thân. Ai cũng không ngờ tiêu viêm lại liều mạng chịu một trưởng qua mặt tất cả các người kể cả hộ trưởng lão đợi sau khi lực lượng đấu tông tán đi mới phát công kích trí mạng, còn hai quang ảnh kia lại là đánh lạc hướng lực lượng đấu tông kia tầm kế cỡ này. Không thể nói là không sâu mà còn trong thời gian ngắn ngủi nghĩ ra biện pháp đối địch như thế thì kinh nghiệm thực chiến của là đáng sợ. Sau việc những người khác trợn mắt há mồm thì trong lòng mộ Lan Nghị lão là một mảng han ý, họ là người rõ ràng nhất, dù Tiêu Viêm phần già bà hướng tấn công, bọn họ vẫn có phần nắm chắc trong khoảng khắc Tiêu Viêm hiện thân. Lấy tốc độ chuyển lực lượng đấu tông ứng phó Nói cách khác, cho dù một người đoán sai Thì họ vẫn còn một lần cơ hội Giống như hộ đầu trưởng lão vận dụng xong đấu tông lực lượng Vẫn còn thừa thời gian chuyển cho hùng trưởng lão Tính theo cách này, trong 3 phần bọn họ đã có hai phần Bắt được tiêu viêm hiện thân Mà trái lại tiêu viêm chỉ có một lần công kích Nhưng không ngờ, hắn lại liều mạng chịu một công kích Bằng vào thân pháp quỷ dị qua mặt hổ đầu trưởng áo Chờ khi lực lượng đấu tông rút đi thì phát động công kích chí mạng Mặc dù bị thương nhưng hắn lại có thể làm cho hổ trưởng lão bị trọng thương Mất đi tàm thú màn hoàng quyết Hai gã mộ làn trưởng lão còn lại chỉ là đấu hoàng đỉnh phong cường giả bình thường Sự uy hiếp Đối với tiêu biểm không còn bao nhiêu Trận chiến này có thể nói thắng bại đã phân